Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 367 phân công nhau Nghênh địch. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, Lâm Hiên nhắm mắt lại thả thần thức ra đánh giá khắp nơi. Ngoại trừ, ngôi nhà đá sĩ thường kia thì còn có mấy đội tu sĩ đang tuần tra, nhân số khoảng chừng hơn 200 người, khác với tình hình hỗn loạn vừa. Rồi, những tu sĩ này có vẻ được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc áo đen bó. Sát người. Không cần phải nói thì cũng biết đây chính là đệ tử sở ra. Nhìn thấy Lâm Hiên bọn họ cũng không hoảng sợ, sau khi hơi ôn quyền. Hành lễ thì đều tự đi làm chuyện của mình. Lâm Hiên thấy vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu những tu sĩ tụ tập trong này cũng có tố chất như vậy thì xem ra có thể đánh một trận với. Yêu hồn rượu vật. Thân hình Lâm Hiên nhoáng lên một cái. Người đã tới trước ngôi nhà đá. Kia. Xung quanh nhà đá cũng có vài tên để tử sở ra. Mấy người này tuy cũng. Là do sở thiên thư mang theo. Tu vi đã đạt tới chút cơ kỳ nhưng lại. Không có khí tức nguy hiểm. Có chút ý tứ. Lâm Hiên ra vẻ không biết. Vẫn tiêu sái đi vào. Quả nhiên đúng như đã cảm ứng. Bên trong ngoại trừ sở thiên thư còn có. Vài vị tu sĩ kết đan kỳ khác. Đại chiến đã tới tâm tình mỗi người đều có chút trầm trọng. Gặp Lâm. Hiên đi vào cũng chỉ gật đầu thậm chí không nói một lời nào. Điều này sở thiên thư đã định liệu trước. Do đó mỉm cười cùng hắn hàn. Huyên vài câu. Lâm Hiên kiếm một chỗ ngồi xuống. Không đến thời gian một bữa cơm thì. Những tu sĩ kết đan kỳ còn lại cũng tới đủ. Sở huyên. Người đã tới đông đủ kế tiếp xin mời người phân phó. Chẳng qua tiểu phụ nhân cũng muốn nhắc nhở Huyên một câu. Những vị đạo hữu đang ngồi đây tu vi tinh thâm sở huynh cũng không nên có ý nghĩ đem. Chúng ta làm vật hy sinh như tu sĩ cấp thấp. Nếu quả thực xuất hiện, tình huống như vậy thì không biết ai sẽ chết trước đâu. Vị nữ tu duy nhất ở đây đột nhiên mở miệng, lời nói lạnh như băng mang theo vô tận Hàn khí, không sai, sở gia chủ, không phải chúng ta không tin người mà là với, tình thế hiện tại không ai là không cẩn thận, lão giả với khuôn mặt, khu héo cũng âm hiểm nói thêm, có hai vị tu sĩ ghét đan trung kỳ mở miệng nói trước thì những người khác cũng phù họa theo, sở thiên thư này tâm ngoan thủ lạc cũng không, phải là hạng người lương thiện gì tự nhiên phải nhắc nhở hắn một chút. Ha <cười> ha! Chư vị đảo hữu quá đa nghi rồi. Sở mố tuy rằng bất tài nhưng rất giữ chữ tín. Sao lại có thể làm cái việc qua cầu rút ván kia chứ? Trên mặt sở thiên thư lộ ra một tia cười khổ bỏ mặt các đạo hữu. Ngoài kia cũng đã là bất đắc dĩ mà các vị đều là tu sĩ cấp cao hết. Đan kỳ sở mố sao lại đối địch cùng mọi người chứ? Nói tới đây sở thiên thư vỗ tay vào túi chứ vật bên hông hơn mười đạo quang hoa bắn nhanh ra. Mọi người sưởng sốt tiếp nhận lấy thì ra. Đây là một ngọc giản. Đây là... Lâm Hiên hơi do dự cũng không lập tức đem thần thức thâm. Nhập vào mà lại ngẩn đầu chờ đối phương giải thích. Sở thiên thiên cũng hiểu được ý nghĩ của mọi người, không đợi ai lên. Tiếng đã tự mở miệng nói chư vị đạo hữu, lát nữa nhiệm vụ của chúng. Ta chính là bám trụ lấy đám yêu hồn dụ vật này. Lấy tu vi của mọi. Người thì chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua. Cái khó chính là sợ lạc đường. Mà ngọc giản này chính là bản đồ. Bản đồ trên mặt Lan Phu Nhân hiện lên một tia cổ quái. Không sai trong đó có chỉ chỗ của truyền tống trận cho dù có lạc. Nhau thì hai ngày sau mọi người cũng có thể dựa vào vật này mà tìm. Đến. Nghe đến đó Lâm Hiên mới đưa thần thức chìm vào trong ngọc giản. Quả. Nhiên không sai bên trong chính là bản đồ vẽ địa hình vùng này. Mà phía đông bắc cách nơi này bảy tám trăm rằm có một điểm phát ra quang. Mang hơn phân nửa chính là nơi có chuyện tống trận kia. Hành động này của sở thiên thư coi như cũng biểu hiện ra chút ý tốt. Sẽ không làm cái việc qua cầu rút ván kia. Trong lòng mọi người thẩm. Chỉ còn có chút vui mừng. Mà đúng lúc này một gã đệ tử sở ra vội vã. Đi đến khởi bầm gia chủ và các vị tiền bối. Đại quân âm hồn đa cách. Nơi này không tới trăm dặm xin các vị sớm đỉnh đoạt. U, V, Quy, Quy, hơi Biết rồi. Sở Thiên Thư phất tay, ý bảo người nọ đi xuống. Việc này không thể chậm trễ, Sở Thiên Thư cũng không hề trì hoãn nữa. Bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người. Sau thời gian một chén trà, Lâm Hiên cùng Lan Phu Nhân tu sĩ mập mạp. Họ vương mang theo hơn 200 đệ tử Trúc Cơ Kỳ đi ra đón đánh kẻ, địch, địa thế ở Yến Cửu tốc hiểm yếu, Côn Dương Lạc Kim Trần có mấy đảo môn. Mỗi đội tu sĩ phải bảo hộ một đảo môn trong đó. Lâm Hiên vừa lúc cùng hai người này ở chung một tổ. Trong ba người, Lan Phu Nhân có tu vi cao nhất đã đạt tới cảnh giới. Trung kỳ cho nên hai người Lâm Hiên tự nhiên xem hắn như phó thủ. Ba người phải hợp tác cho nên đương nhiên phải giới thiệu với nhau Nguyên lai tu sĩ mập mạp kia tên là Vương Bằng Chính là trưởng lão Ngũ Vân Môn Ngũ Vân Môn Lâm Hiên nhếu nhếu mày Hắn chưa từng nghe qua cái tên Này xem ra chắc cũng chỉ là một một phái nhỏ Vương Bằng kia nhìn thấy Lan Phu Nhân thì không khỏi có chút tự ti Nhưng thật ra đối với Lâm Hiên lại hết sức thân mật Dù sao ở Châu Thực lực hỏa linh môn cũng chỉ có thể tính là hạng ba. Lâm Hiên giả. Mạo Lý Diệu Thiên cho nên có chung tiếng nói với vị tu sĩ ghét đan kị Tiểu phái này. Ba người phụ trách thủ vệ đảo môn ở phía tây Yến Cửu tốc, sơn tốc. Trước mặt khoảng hơn hai mươi dặm có đá núi lờm chởm địa thế vô cùng hiểm yếu. Nguyên bản ở đây đã có hơn mười tên để tử sở ra, nhìn thấy viện quân. Tới thì lộ vẻ vui mừng. Người cầm đầu chẳng qua chỉ hơn 30 tuổi Nhưng lại có bộ dáng nhanh nhẹn tiến lên thi lễ vãn bối là sở chu, Xin bái kiến ba vị tiền bối U, V, Quy, Quy, hơi Miến, Lễ Lan phu nhân gật đầu đem linh lực chuyển đến hai mắt Đánh giá tình hình xung quanh một chút Lan tiền bối nơi này ngoại trừ côn dương là kim trần bao phủ bên Ngoài thì còn có vài tiểu cấm chế phụ trợ Tuy rằng không lợi hại, nhưng cũng có thể tạo cho đại quân âm hồn không ít phiền toái, đủ để chúng ta tranh thủ thời gian. Nói tới đây sở chu lấy từ trong ngực ra trận kỳ, cung kính đưa lên. Không trận pháp này vẫn do ngươi chủ trì, bản phu nhân không giành về. Thứ này, chút nữa ta cùng với hai vị đạo hữu phụ trách đón đánh vượt. Vương là được rồi. Lan phu nhân thản nhiên cười cự tuyệt nói. Lâm Hiên ở phía sau gật đầu Người này tuy là nữ giới nhưng làm việc Lại rất có phong độ của một đại tướng Hiểu được việc gì nên làm Lâm Hiên đồng dạng cũng đánh giá Bốn phía xung quanh một chút Mỉm Cười nói sở đảo hữu theo lời ngươi Thì có tới vài cái cấm chế phụ Chợt trong đó cũng có loại thủ thuật Che mắt đối phương chứ Lời tiền bối vô cùng chính xác Không thể tưởng được ngày lại còn Tinh thông trần pháp chẳng lẽ là Biểu tình sở chu vừa mừng vừa sợ. Không cần đoán nữa, ta cũng không phải là trận pháp sư gì cả. Chỉ là hơi đọc lướt qua phương diện này mà thôi. Lâm Hiên nhìn thấy Lan Phu. Nhân và Vương Bằng cũng nhìn về phía mình thì vội vàng nhàn nhạt giải. Thích, Lý Đảo Hữu có cao kiến gì không? Cao kiến thì không dám. Chỉ là nơi này đã có loại trận pháp mê huyễn. Chúng ta có thể trước tiên phân ra một số đảo hữu ẩm nấp trong đó, chờ. Thời cơ tấn công.